Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tao đã giết mình giết con Tôi sẽ giết sạch chúng rồi xuống đoàn tủ với mình Đợi tôi Ông ấy ôm chầm lấy hai người kia gào khóc dữ dội Khả tỉnh mắt cũng nghe đi Người bên cạnh chỉ nói một câu duy nhất Nén đau thương Muốn trả thù thì bản thân phải an toàn trước đã Ông Khả nghe xong vô im mặt Ông không khóc Vội buông nhẹ bà ấy ra Hướng ánh mắt cam phẫn về phía tử văn Cậu nói đúng Muốn trả thù phải không được mẻ miếu Và Ông ấy quỳ xuống lại ba lạy Rồi châm đuốc đốt luôn túp lèo Khả tình hốc mộng sững sở ngỡ ngàn Sao lại đốt Tôi, tôi thật Tôi thật nghĩ không ra Ông Hải giọng lạc đi nghẹn nghẹn Nếu tôi trốn nhất định chúng sẽ đảo lên hành hạ cho bằng được Thủ đoạn của bọn này độc ác vô cùng Có lần chúng còn nhận nhiệm vụ Đào huyệt rồi vất xương mỗi chỗ một góc Làm linh hồn kia mãi vất vượt Tôi muốn vợ con được yên bình Không phải chịu đau đến gì nữa Họ đã vì tôi mà chịu quá nhiều cực khổ rồi Nói tới đây nước mắt ông ấy lại giản ruột Tử văn vỗ nhẹ người đàn ông này an ủi Tôi cũng mất tất cả người thân Tôi hiểu cảm giác này Chúng ta phải mạnh mẽ tìm cho da lũ xúc vật ấy Bây giờ càng yếu đuối Đau khổ thì càng có lỗi với những người thân trên thiên đường Ông ấy quay lại ôm chặt tử văn khóc hù hù Khả cũng chẳng kiềm được cảm xúc Ba người họ cứ đứng yên như vậy Hai người nước mắt như mưa Tử văn cũng đau tươi thắt ruột Sau một hồi đau khổ ông Khải lý nhí lên tiếng Được rồi, tôi thề từ giờ sẽ không rơi giỏi lệ nữa Chúng ta về, tôi đi theo cậu Lại nói tới Khải Cường Cậu đi theo hướng đó một hồi lâu Thì thấy bóng dáng của người giống hệt khả tình Cậu sung sưng gọi lớn Khả tình Cô ấy kia mỉm cười nhẹ nhàng, nhàng lại gần nói khẽ Cậu Khải Cường, cậu đi đâu đêm hôm thế này? Tôi thấy đám người kia mang theo cái bao khả nghi Tôi sợ có nguy hiểm nên chạy vội tới đây Thì gặp cô Cô đi đâu mà ra tới mãi đây Bây giờ người đàn gái kia tỏ vẻ sợ sệt Vừa ôm chặt khải cường khóc lắm Em sợ quá Em bị người ta bắt tới đây Mà may sao có người đi đường giải cứu thoát nạn Em vừa mới chạy ngược về đây Vừa nói cô ấy vừa khóc nức nở Khải cường vội vòng tay ôm chặt cô Tay còn lại ghẽ lau nước mắt Khả Tịnh vội đặt trọn một nụ hôn lên tôi môi người đối diện Cậu ấy ghẽ khựng lại vài giây Xong ngay lập tức quần nhiệt đáp trả Nụ hôn đê mê ngọt ngào như tan chảy Mãi sau cô ấy mới khẽ nói Khải cường em yêu cậu Em chỉ muốn cả đời bên cạnh cậu Nhưng người tử văn kia cứ nặng nạc đòi em phải lấy hắn bằng được Hắn biết cha mẹ em Nên suốt ngày lấy họ ra uy hiếp em Cậu giúp em với nhất định Vì hạ được tử văn em sợ lắm Vừa nói Cô ấy vừa mau chóng Cởi vội lớp áo trên người Nhẹ nhàng cởi từng cúc áo trên người Của Khả Cường Nhưng đến cúc thứ hai Khả Cường vội giật mạnh đẩy cô ta về phía sau Cô là ai Không phải Khả tính Người kia vẫn đang không lâu Cậu nói linh tinh gì vậy Em là khả tình đây Người nói lão Cô ấy sẽ không bao giờ nói xấu người khác Cũng sẽ không có suy nghĩ hèn hạ đế tiện thấy vậy Nói mau không đừng trách ta không nương tay Cô ấy vừa nói xong Hai bên nhảy bổ ra đám người Kẻ nào cũng bịt mặt kín mít Chúng hất mạnh thứ gì đó vào mặt cậu Khải cường bội dơ tay trong đỡ Bột này cây xè mắt làm cậu khẽ lào đạo Khi định thần lại Thì bọn chúng đã biến mất hút Lúc này Khải Cường mới sực tỉnh Chết rồi Khả tình gặp chuyện rồi Cậu ấy vội lao ngược trở về Vừa mới tới cổng đã thấy Khả tình tự văn vào một đàn ông lạ Nhìn dáng vẻ Liêu siêu mặn mũi nhợt nhạt Mắt còn đỏ he Như sao khóc tình ơi Khải Cường lúc ấy chẳng nghĩ được gì cũng chẳng nhớ cô ấy đã là vợ người khác. Vội làm nhanh lại ôm chầm lấy cô ấy, mặc cho hai người đàn ông còn lại đang sững sờ. Em đi đâu vậy? Em có biết tôi lo cho em không? Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net